Ngô Lục Kỳ và Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Mã Siêu Hưng nói... Thằng đệ tớ là bất mặt quốc tính giàu quá. Ngô Lục Kỳ nói... Tại sao thằng đệ tớ ấy lại giết hại quân đệ bản hội, hả mãi tổng đại chủ? Chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta nên lên bờ đi. Quân đệ sẽ nói rõ cho đại ca nghe. Rồi nhìn ra chân trời một cái, nói... Bên kia toàn là mây đen. Hay là sắp có mưa lớn, chúng ta mau lên bờ thôi. Một cơn gió mạnh thổi tới... Khiến cho quần áo mọi người bay phần phật Người thế toàn là mùi gió Ngô Lục Kỳ nói Trận mưa này, e không phải nhỏ Thuyền chúng ta đang ở giữa sông Ăn uống chuyện trò Giữa lúc mưa to gió lớn cũng rất là thú vị Chiếc thuyền nhỏ này không chịu nổi gió Nếu bị lật, há không phải là hỏng bét sao Mã siêu hưng mỉm cười nói Chuyện đó thì không cần lo Rồi quay đầu dặn người đà công mấy câu Người ấy dân dạ Quay đầu thuyền lại, dương buồm lên Lúc ấy gió đã rất lớn, buồn dãi căng gió, chiếc thuyền nhỏ lướt đi trên sông như tên bay. Sóng sông nổi lớn, chiếc thuyền nhỏ lúc cao lúc thấp, nước sông tràn lên sạp thuyền. Di Tử Bảo ủng mang ngoại hiệu là Tiểu Bạch Long, nhưng không biết thủy tính. Y còn nhỏ tuổi, lúc ấy đã quảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệt, tự hồ không có chút nào liên quan tới chữ Long cả. Ngô Lục Kỳ cười nói. Di Quy Đệ... Ta cũng không biết thủy tính đâu. Ủa, ngươi không biết bơi hả? Trước nay không hề biết. Ta nhìn mà thấy sông nước là đầu dán mắt qua. <cười> vậy vậy tại sao ngươi lại bảo thuyền đi ra giữa sông? Chuyện trên đời này càng nguy hiểm thì ta càng muốn gặp một phen. Nhiều nhất là sống lớn đánh lấp thuyền. Mọi người đều làm thủy quỷ trong sông Liễu Giang. Cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Hồ Chì Mã Đại Ca có quại hiệu là Tây Giang Thần Giao. Công phu với nước cao tới mức nào? Mã Đại Ca. Chứ ta phải đối trước nước thuyền lực... Ngươi phải cứu Diên Quỳnh Đệ trước... Rồi cái đó hãy cứu ta... Mã Siêu Hưng cười nói... Được... Một lời đã định Di Tiểu Bảo mới hơi yên tâm... Lúc ấy sóng gió càng lớn... Chiếc thuyền nhỏ cử lên đầu sóng... Chợt nâng lên hơn một trượng... Chợt lại như từ trên không rơi xuống... Chìm xuống đáy sông... Di Tiểu Bảo bị ném tung lên... ầm một tiếng đập mạnh vào gián khoang Là hết ẩm ý. Không xong rồi. Mưa thuyền chợt bị xé xoàn xoạt Mưa lớn hắt vào. Kế đó một trận gió lớn quét qua. Cuốn hết đèn lồng ở đầu thuyền cuối thuyền. Đèn đuốt trong khoang thuyền cũng lập tức tắt ngấm. Di Tử Bảo lại la lớn. Trời ơi! Không xong rồi. Từ trong khoan thuyền nhìn ra. Chỉ thấy mặt sông sóng trắng cuồn cuộn. Gió to mưa lớn. Khí thế ghê người. Mã siêu hương nói. Quýnh đệ đừng sợ, trận mưa gió này quá nhiều lợi hại, nhưng để ta lái thuyền. Rồi bước ra phía sau, thét gọi bọn thuyền phu vào khoang. Thế gió cực mạnh, hai tên thuyền phu vừa đi tới cột buồn, thì suýt nữa bị thổi bay xuống sông, dội dàng ôm chặt cột buồn, không dám buông ra. Giữa sóng to gió lớn, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên nghiêng đi. Dì tiểu bảo ngã vật qua bên trái, kêu la ẩm ỉ, trong bụng chửi thầm. Cái lão ăn mày già này, đưa ra chủ ý cổ quái. Người đã không biết bơi, thì chỗ nào đi chơi không được. Tại ra giữa sông chơi lúc mưa to gió lớn. Gió mạnh kèm theo mưa lớn, từng trận từng trận trút xuống khoang thuyền. Di Tử Bảo đã sớm toàn thân ướt đẫm, chợt nghe tiếng răng rắc gian lên. Cánh buồm rơi xuống, thân thuyền nghiêng đi. Di tiểu Bảo bị đập qua bên trái, bình một tiếng đập đầu lên cái ghế nhỏ, chợt nhỉ. Nếu mình không có lỗi với Hồ Đại Ca... Tại sao hôm nay là phải chết đuối... Ở sông Liễu Giang? Chà, phải rồi! Lúc mình phát thệ... Đã mang lòng bất lương... Có ý một sớm một chiều đánh lừa y... Ngọc Hoàng Đại Đế tập... Điện Diêm Dương... Cứu khổ cứu nạn quan tâm Bồ Tát... Vì Tiểu Bảo thành tập thành ý... cuối cùng Hồ Đại Ca có phúc cùng hưởng... Có hoặc không chịu... Cùng hưởng phúc gì ta? À, à, à... Nếu cưới... Nếu y cưới Trần Diễn Diên... Chẳng lẽ mình cũng... trong tiếng mưa gió Chợt nghe Ngô lục kỳ cao giọng hát một khúc tiểu điệu Tới bên sông Hướng ai bày tỏ hận trong lòng Gió thổi lệ già thành côi một mảnh Mỗi mắt trong chờ Đem hết tàn quân tử chiến Ra khỏi trục quan nước Xưa lưu luyến Ai hay tiệc dứt tiếng ca tàn Trượt gian bục giải Đầu ngô cuối sở dẫm ba ngàn Về cá tay người Mưa xoay gió chuyển Sông lạnh về đông cuốn Muôn di cưới may ngàn Cho cái chiếu hồn gốc bể tiếng giang giang Tiếng hát giang xa trên sông Tiếng mưa gió tuy lớn Nhưng vẫn không ác đi được Mã siêu hưng ở sau khoang không ngớp ca ngợi kêu lên cầu gốc bể tiếng giang giang hay lắm Dư tiểu bảo chỉ nghe y hát tới mức khẳng khái kích ngang Cũng không biết lời bài hát có ý gì Trong bụng chửi thầm Người có giọng hát hay như vậy Sao tới hí đại mà làm kép hát? Lão bằng mày, cao giọng ca lớn, lão gia thái thái. Xin cho chút cơm thừa canh cặn, cũng không chết đói đâu. Chợt nghe xa xa trên sông, có người cao giọng kêu lên. Ngàn phối nam triều tiếng dẫn truyền, đau lòng máu lệ rưới sơ xuyên. Tiếng kêu ấy cách rất xa, nhưng trong tiếng mưa to gió lớn, dẫn gian tới rất rõ ràng, đủ thấy người kia nội lực rất thâm hậu. Di Tiểu Bảo đang sững sốt, chỉ nghe Mã Siêu Hưng kêu lên. "Là tổng đại chủ phải không? Quý đệ, làm Mã Siêu Hưng đang ở đây." Bên kia đáp, "Đúng rồi, Tiểu Bảo có ở đó không?" Quả nhiên là giọng Trần Cận Nam. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, kêu lên, "Chủ, có đây nè." Nhưng trong cơn gió lớn, giọng nói của y làm sao gian tới được. Mã Siêu Hưng kêu lên, "Dư chủ, đang ở đây." Ở đây còn có cô Hồng Kỳ hư chủ của Hồng Thuận Đương. Hay lắm, chẳng trách trên sông, trỗi khúc tiếng giọng tận mây. Trong âm thanh đề dễ chui mừng, ngô Lục Kỳ nói. Thuộc hạ là ngô Lục Kỳ xin tham kiến tổng đại chủ, đều là anh em, không cần cách khí. Thanh âm càng lúc càng gần, chiếc thuyền của y lướt mau tới. Mưa gió vẫn không ngớt, di tiểu bảo trong khoang nhìn ra. Trên sông chỉ một màn tối đen. Một đống lửa từ từ trên mặt sông tiến tới. Thuyền Trần Cận Nam có đèn. Qua một lúc ánh lửa tới gần. Đầu thuyền hơi chìm xuống một cái. Trần Cận Nam đã nhảy qua. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Chư phụ tới thì cái mạng nhỏ này được cứu rồi. <cười> Dội vàng ra cửa khoang đoán Trong bóng đêm không thấy mặt Trần Cận Nam. Bèn lớn tiếng gọi. Chư phụ! Trần Cận Nam kéo tay y. Bước vào trong khoan. Cười nói. Trận mưa gió lớn này quá thật là ghê gớm, người có sợ không? À, còn tốt. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng đều bước vào khoang tham kiến. Trần Cận Nam nói. Ta tới trong thành, biết các ngươi đang trên sông, bèn tới tìm. Không ngờ gặp phải trận mưa to gió lớn này. Nếu không phải là ngô đại ca cao giọng hát thì vẫn chưa tìm được. Thuộc hạ dất thời cao hứng làm trọt cười cho Tổng Đại Chủ. À, mọi người gọi nhau là quân đại thôi. Bài ngô đại ca hát là Khúc Trầm Giang... Trong giở đào qua phiến phải không à, đúng, đúng vậy Bài hát này nói việc Sự các bộ tinh trung chống vật Từ Trầm Tuấn Nạn huynh đệ Bình Nhật Rất thích nghe Lúc nãy trên sông đang mưa To gió lớn không kịp được Hát lên Hát rất hay Quả nhiên rất hay Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm Té ra là cái bài này tên là Trầm Giang Bà Dũng hát Là đi hát cái bài rủi ro này Nếu muốn Trầm mình xuống sông á, à, Xin thử lỗi cho Tiểu Đệ Không có bồi tiếp được nghe Trần Cận Nam nói Hấp trước trong thuyền ở Dạ Hưng, chỉ khen, từ nghe Hoàng Tông Hy tiên sinh, Lã Lưu Lương tiên sinh, Trà Y Hoàng tiên sinh, ba vị danh sĩ Giang Nam nói tới sự tích của Ngô Huynh. Huynh vô cục phục. Ta với ngươi tuy là huynh đệ cùng hội, chỉ là huynh bận rộn nên trước nay chưa từng tới Quảng Đông gặp gỡ. Ngô Huynh thân phận có khác, cũng không phải lên Bắc, không có hôm nay lại được hội họp ở đây, thật là thỏa nguyện bích sinh. Huynh đệ sau khi vào địa hội, Không người nào không muốn tham kiến tổng đại chủ. Trên giang hồ có câu, bình sinh không biết trần cận nam, có tiếng anh hùng cũng uổng phí. <cười> Đối ơn bằng hữu giang hồ đệ cao, rất là hổ thẹn. Hai người đồng khí tương cầu, ý chí hợp nhau, cao đàm quạt luận về chí khí bình sinh, lập tức quên mất mưa to gió lớn ngoài thuyền. Đòi chuyện một lúc, mưa gió dần dần nhỏ đi. Trần Cận Nam hỏi chuyện Ngô Tâm Quế. Di tiểu Bảo nhất nhất kể lại, tới chỗ nguy hiểm, cũng không khỏi thêm mắm dặm muối những chuyện trải qua. Ngay Mã Siêu Hưng cũng lần đầu tiên nghe thấy. Trần Cận Nam nghe nói đã bắt được sứ giả mông cổ hãng thiếp ma, có bằng chứng xác thực. Ngô Tâm Quế không gặp gửi đo không xong, mười phần vui vẻ. Lại nghe nói nước la sát, muốn hưởng ứng Ngô Tâm Quế ở biên giới phía bắc, cướp đoạt một vùng đất lớn ngoài cửa quan, bất giác nhướng mày hồi lâu không nói gì. Di Tiểu Bảo nói: Sư phụ, người nước Lai Sát tóc vàng mắt xanh cũng không đáng sợ nhiều lắm thì đừng nhìn lâu giọng mặt họ là được, nhưng quả khí của họ thì đúng là lợi hại thiệt nghe. Bắn ra một phát thì cho dù cứ có là anh hùng hảo hán cũng không sao chống được. Ta cũng đang lo lắng chuyện ấy." Ngô Tâm Quế và người Thác Đác liều mạng đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Đúng là cơ hội tốt trời cho để khôi phục giang sơn đại hán của chúng ta. Nhưng cửa trước cập đi, cửa sau sói tới, đánh đuổi người Thác Đác, thì nước La Sát còn hung ác hơn người Thác Đác, lại tới chiếm giang sơn đắm chốc của ta. Vậy thì làm sao là tốt? Quả khí của nước La Sát quả thật, không có cách nào đối phó sao? Có một người, hai vị nên gặp. Hương Châu, ngươi qua đây. Thuyền bên kia có người ứng tiếng dân Rồi nhảy qua Bước vào trong khoang Khẽ không người với Trần Cận Nam Người này khoảng 40 tuổi Thân hình gầy gò nhỏ nhắn Dễ mặt tinh anh Trần Cận Nam nói Chào ngô đại ca Mã đại ca đi Đây là đồ đệ của ta Họ Diên Người kia ôm quyền làm lễ Bọn ngô lục kỳ đều đứng lên đáp lễ Trần Cận Nam nói Vì Lâm Hưng Châu Lâm huynh đệ này Trước nay theo ta làm gì có Đài Loan rất là đắc lực năm xưa quốc tính gia đánh bại giặt Hồng Mau chiếm lại Đài Loan là Quỳnh đề cũng là người rất có công làm đại ca từng giao thủ với giặc Hồng Ma vậy thì tốt lắm một quỷ la sát à, có quả khísứng đạn quỷ Hồng Mau cũng có quả khí súng đạn nhất địnhâm đại ca có cách đối phó ngôi Lục Kỳ và mã siêu Hưng cùng giỗ tay đồng thanh nói đầu ông cô như Quỳnh để thật là bao l lẽ ngôi lục kỳ đối với di tiểu bão vốn không coi trọng gì Đoán y chẳng qua chỉ là đệ tử của Tổng Đà Chủ mới làm được tới chức hương chủ của Thanh Mộc Đường. Thanh Mộc Đường tuy dài năm nay lập được không ít công lao nhưng cũng chưa chắc là nhờ thằng đệ tớ nhỏ này. Thấy y mê luyến A Kha lại càng có mấy phần khinh bỉ lúc ấy lại bất giác, có ý không phục. Thật nhỏ này thấy việc rất bao, kể ra cũng có bản lĩnh. Trần Cận Nam mỉm cười nói Năm xưa quốc tính gia tấn công Đài Loan Quả pháo của bọn Hồng bao rất lợi hại, quả nhiên rất khó đối phó. Lúc ấy bọn ta bèn đắp bụ đất, bao dây mấy ngàn tên lính Hồng Mao trong thành, cắt đứt nguồn nước cho chúng không có nước uống. Quân Hồng Mao chịu không nổi xong ra tấn công. Bọn ta ban ngày không đánh, chỉ đến chiều tối mới cần chiến với chúng. Hưng Châu, các thức đánh nhau lúc ấy, ngươi kể lại cho mọi người nghe đi. Lâm Hưng Châu nói, đây là quân sư thần cơ Diệu toán. Trần Cận Nam dâng kế sách cho trịnh thành công tấn công Đài Loan, lập được công lớn. Trong quân ai cũng gọi y là quân sư. Di tiểu Bảo nói. Quân sư hả? Thấy Lâm Hưng Châu đưa mắt nhìn Trần Cận Nam, sư phụ thoáng vẽ cười, lập tức hiểu ngay, liền nói. À, thì ra sư phụ cười là gia các lượng, và các quân sư đại phá quân dấp mây. Trần quân sư đại phá quân hồng mau. Ngày mùng 1 tháng 2 năm dĩnh lịch thứ 15, quốc tính giao qua sông, đốc xuất văn chỏ bách quang quân sĩ tuyệt thục, gửi chiến hạm từ Dũng Khoa La ra biển. Ngày 24 tới Bành Hồ, ngày mùng 1 tháng 4 tới cửa Lộc Nhĩ Đài Loan. Ngoài cửa biển có bãi cạn dài mươi dẫm, quân hồng mau lại đánh đấm thuyền để lắp tắt cửa biển. Chiến thuyền của bọn ta không tiến vào được đang lúc vô kế khả thi, độc nhiên thủy triệu chơi cao, tứ sĩ quan hô ẩm, ẩm. Chiến thuyền ào ào xong tới, lên bờ ở cảng hủy trại. Quân Hồng Mao đem súng ra đạn ra đánh. Quân chính gia nói với mọi người, nếu chúng ta lui lại một bước sẽ rơi xuống biển. <cười> Đúng là chết không có đất chôn. Súng đạn của bọn Quỷ Hồng Mao tuy lợi hại, nhưng mọi người đều phải hăng hái xong lên. Tướng sĩ Đồng Thanh dân lệnh, quân sư đích thân dẫn đầu bọn ta xung phong. Đột nhiên, ta nghe thấy như có mấy ngàn tiếng xét nổ ẩm ẩm. Trước mắt khói tỏa mù mịch, quân đệ phía trước đã lăng xuống đất Mọi người đều quảng loạn bỏ chạy trở lại. Ta lần đầu tiên nghe bắn súng cũng quản sợ tới mức hậu đồ luôn. Ta đang như con rùi không có đầu bò lung tung. Chờ các quân sư lớn tiếng gọi bọn quý hồng mau bắn súng thì phải nhồi thuốc đạn. Mỗi người xông lên. Ta dội dẫn các quýnh đệ xông lên. Quả nhiên bọn quý hồng mau nhất thời không kịp bắn. Nhưng vừa xông tới gần chúng lại bắn ra. Lập tức lăn xuống đất tránh đạn. Không biết quýnh đệ bị bắn chết. Không còn cách nào khác đang phải lùi lại. Bọn quý hồng mau cũng không dám đuổi theo Trời ngay chết mất mấy trăm quân đệ, mọi người cúi đầu ủ rũ nghĩ tới súng đạn của bọn quý Hồng Mao là nối da gà. Vậy vậy sao là quân sư nghĩ ra dịu kế phải không? Đúng vậy, chiều tối hôm ấy quân sư gọi ta tới hỏi là quân đệ, ngươi là đệ tử của địa đường môn núi Vũ Di phải không? Ta nói là phải, quân sư nói, lúc ba ngày quân Hồng Mao vừa nổ xuống ngươi lập tức răng xuống đất. thực Pháp rất mau lẽ ta vô cùng xấu hổ, nói là bấm quân sư, tiểu tướng không dám tham sống sợ chết. Ngày mai ra trận, quý không dám lăn xuống đất tránh làm tổn thất oai phong quân tướng đại minh chúng ta. Nếu không thì ngươi giết ta cũng được. Lâm đại ca, ta đoán không phải quân sư trách ngươi tham sống sợ chết, mà là khen cách ngươi lăn xuống đất rất hay, bảo ngươi dậy lại cho các huynh đệ. Trần Cận Nam nhìn y một cái, trên mặt thoáng nét cười, có ý khen ngợi. Lâm Hưng Châu vỗ đùi một cái, cao giọng nói. Đúng vậy, ngươi là đệ tử của quân sư quá nhiên, thầy hay yại được trò giỏi. Ha, ngươi là đệ hạ của sư phụ ta, quả nhiên với tướng mạnh không có quân hàn. Chiều qua mấy đúng là quân sư phân phó như vậy. Thì nói, ngươi không phải có ý lầm lỗi, ta thấy thực pháp yến thành thập ba thử thảo thượng phi của ngươi sử dụng rất hợp, có thể lăng tới sát trước mặt địch nhân, dùng đơn đao chém vào chân chúng. Có một đường địa đường pháp ngươi đã luyện chưa? Ta nghe quốc sư không trách mình bạn, nhát sợ chết với y tâm nói. Phạm quốc sư, đường để được đào pháp ấy, tiểu tướng đã luyện qua rồi. Năm xưa sư phụ có nói, nếu ra trận đánh nhau, có thể lăn tròn vào chém chân ngựa địch nhân. Có điều bọn quỷ hồng mau không cử ngựa, chí e là vô dụng. Quốc sư nói, tuy bọn quỷ hồng mau không cử ngựa, nhưng chúng ta chém chân của chúng, thì có gì không được. Ta vừa nghe xong đột nhiên hiểu ra và nói, dân dân, tiểu tướng đầu óc chậm chạp, không nghĩ tới chuyện ấy. Di Tử Bảo cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Sư phụ ngươi, dạy người, người đao pháp ấy có thể chém được chân ngựa. Ngươi lại cho rằng không thể chém được chân người <cười> Thì trầu ốc của lão huynh ngươi quả thật cũng không được sáng lắm mà nghe. Được thời quốc sư bạn Sai Ta biểu diễn được đạo pháp ấy, y khen ta luyện rất khá nói. Thất pháp đao pháp của địa đường môn ngươi, nếu không có công phu hơn 10 năm thì không luyện được tới bước này. Nhưng sáng mai chúng ta phải đánh nhau rồi, mọi người muốn luyện cũng không kịp đao dân, đạo pháp địa đường môn này tiểu tướng luyện cũng không giỏi. Có điều quả thật đã luyện mười mấy năm. Phu sư nói chúng ta đắp phủ đất, dùng cung tên bảo vệ, ngươi lập tức đi dạy tướng sĩ lặn dưới đất, dùng đao chém vào chân, chỉ cần dạy ba chiêu, mọi người luyện cho thuần thục là được. Còn những giáo tông thâm áo của địa đường môn thì không cần phải dạy. Sau đó ta dặn lệnh tướng của quân sư, tối hôm mấy đi dạy cho quân sĩ trong đội, sáng sớm hôm sau bọn quỷ môn xông ra, bị bọn ta một trận cung tên bắn cho lùi lại quân sĩ trong bản đội đã luyện được 5 chiều cơ bản của địa được đào pháp bàn đi dạy lại cho các tướng sĩ các đội khác quân sư lại sai bọn người chặt cây cối bó thành thuẫn bài để đỡ đạn trì của quân Hồng Mao sang hôm thứ tư quân Hồng Mao lại ô ác sông ra bọn ta nghênh chiến lăn tròn tới trước chém giết bọn quỷ Hồng Mao ngước chảy qua rơi cho chiến trường còn lại mấy trăm cái chân tướng giữ thành xích khảm đứng đầu quân Hồng Mao cũng bị chém đứt chân trái từ ngươi bảy đầu hàng, sau đó lại đánh về thành cũng là dục cách ấy. Vậy sao, nếu giao phong với bọn quỷ La Sát thì cứ dùng quân phu của để đường môn mà đối phó. Nhưng tình hình có chỗ khác nhau. Nam sư quân Hồng Mao ở Đài Loan bất quá chỉ có 3 chết một người là mất đi một người, nhưng nếu quân La Sát tới xâm phạm, ít nhất cũng có vài vạn người, ông ông cáo tới không sao giết xoải, mà nói lại, để đường pháp chỉ có thể dùng để cận chiến. Nếu quân la sát dục đại pháo tấn công Thì cũng khó chống cự Ngô Lục Kỳ gật đầu khen phải Nói Tạo ý quân sư thì nơi lập thế nào Y nghe Trần Cận Nam lúc giới thiệu Lâm Hưng Châu Không gọi mình là Hương Chủ Đoán Lâm Hưng Châu không phải là người trong thiên địa hội Nên cũng không gọi y là Tổng Đà Chủ Trần Cận Nam nói Trục quốc ta đất rộng người đông Nếu không có bọn Hán Giang làm hội ứng Người ngoại quốc rất khó đánh vào Đúng vậy Người Thác Đác chiếm gian sơn của chúng ta và nhờ thằng Hán gian Ngô Tâm Quế vẫn được Bây giờ của Tâm Quế lại câu kết Cho nước La Sát Lúc y giấy quân làm phản Chúng ta cứ một tiếng trống đánh gục y trước Quân La Sát không có nổi ứng Cũng không thể đánh vào được Chỉ là nếu Ngô Tâm Quế thu quá nhanh Thì không thể cùng người Thác Đác đánh vào Tới mức lưỡng bại câu thương Nói thế cũng không sai Nhưng cân nhắc lợi hại Thì so ra người La Sát còn đáng sợ hơn người Thác Đác Đúng như vậy Người Thác Đác á cũng da vàng mắt đen mũi tẹt, không khác gì chúng ta, ăn nói cũng vậy luôn. Bọn quỷ ngoại quốc tóc đỏ mắt xanh, nói năng thì liếu la liếu lo, ai mà biết được. Mà rồi bàn chuyện quốc đại sự một lúc, trời đã gần sáng, gió mưa cũng đã tạnh. Mã Siêu Hưng nói: "Quần áo bợ gửi, tối xin mời lên bà uống một chén cho ấm." <cười> được hay lắm. Trận gió lớn ấy thổi thuyền nhỏ đi hơn 30 dặm. Khi về tới Liễu Châu thì đã gần giữa trưa. Mọi người lên bờ ở bến cũ. Chỉ thấy một người chạy mau tới, kêu lên. Tướng công, người, người đã về rồi. Chính là sông Nhi, nàng toàn thân ướt đẫm, trên mặt đầy dễ vui mừng. Di tiểu Bảo hỏi. Cô làm gì ở đây? Tối hôm qua mưa gió lớn, người ngồi trên thuyền đi. Tôi không yên tâm. Chỉ mong tướng công bình yên trở về. Cô vẫn trở ở đây hả? Dân. Tôi... tôi chỉ lo... Lo ta bị đắm thuyền phải không? Tôi biết người phúc lớn nhất định không bị đắm thuyền. Có điều... Một người thuyền phu ở bến đứng cạnh cười nói. Vì tiểu tổng gia này, lúc bưa gió lớn khuya hôm qua, vẫn thuê thuyền bọn ta ra sông. Nói là phải tìm người, trả năm nơi lượng bạc nhưng không ai chịu đi. Y bèn trả lên 100 lượng... Trương lão tam tham tiền ngưng thuận, nhưng vừa khai thuyền thì rắc một tiếng, gió lớn thổi gãy cột buồm. Từ đó trở đi không ai dám đi nữa. Y cuống qua chỉ khóc lớn. Di tiểu bảo trong lòng cảm động, nắm chặt tay Song Nhi nói: Sông Nhi, cô đối với ta tốt quá." Sông Nhi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Đoàn người về chỗ Mã Siêu Hưng, thay đổi quần áo, Trần Cẩn Nam bảo Mã Siêu Hưng sai người đi điều tra chỗ hạ lạc của Trịnh công tử. Và phùng tích phạm Mã siêu hưng dân dạ Sang người đi dò hỏi Kế đó bẩm báo công việc của gia hậu đường Mã siêu hưng bày tiệc Mời Trần Cận Nam ngồi ghế đầu Ngô Lục Kỳ ngồi ghế thứ hai Y muốn mời di Tiểu Bảo Ngồi ghế thứ ba Nhưng di Tiểu Bảo nói làm đại ca thức công Đài Loan Dùng địa đường đao pháp chém đứt chân dọ Của quân Hồng Mau á, Lập công lớn như vậy Cho dù huynh đệ được đứng hầu rượu y Cũng cam tâm tình nguyện Bật anh hùng hảo hán như vậy, huynh đệ làm sao dám ngồi trên y? Rồi kéo Lâm Hưng Châu ngồi vào ghế thứ ba. Lâm Hưng Châu cảm mừng, nghĩ thầm gã đồ đệ này của quân sư, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất đáng mặt bạn bè. Sau khi tiệc tan, bốn người lại bàn diệt của thiên địa hội trong xương phòng. Trần Cận Nam dặn, Tiểu Bảo, người đang có hai đại sự bên mình, thầy trò ta lần này chỉ không thể gặp nhau lâu. Sáng mai, gửi lên bắt đi. Dạ, Chỉ tiếc đó là lần này vẫn không được nghe sư phụ dạy dỗ nhiều hơn. Còn vốn còn muốn được nghe ngô đại ca kể lại sự tích anh hùng quy Nhưng cũng chỉ đành chờ sau khi đánh dẹp ngô Tâm Quế xong mới nghe cây kể được. Ngô đại ca của ngư chẳng có sự tích anh hùng gì cả. Bình sinh làm rất nhiều chuyện xấu. Nếu không có tra y hoàng tiên sinh một phen giáo hướng thì đến hôm nay vẫn còn theo cọp là ma trành ra sức cho người thật đác. Vì tiểu bảo lấy khẩu súng ngô Tâm Quế tặng ra nói với ngô Lục Kỳ Ngô Đức từ xa xôi như vậy tới tham quân quả thật vô cùng cấp kích. Khẩu của nước La sát này xin ngươi giữ làm kỷ niệm. Ngô Tâm Quế vốn tặng y hai khẩu, một khẩu lúc Di Tiểu Bảo nhận một kiếm bình ra đã đưa cho hạ quốc tướng làm bằng chứng. Về sau dở giả rời khỏi đất điền không kịp hỏi lấy lại. Ngô Lục Kỳ cảm ơn cầm lấy, theo phép thuốc súng đạn sắt vào, châm lửa bắn một phát trong sưng, ánh lửa lóe lên, ầm một tiếng rền. Mảnh dụng từ phiến đá xanh trong sân bay rào rào. Mọi người đều giật mình nhảy dựng lên. Trần Cận Nam cao mày nghĩ thầm. Quả khí của nước la sát lợi hại như vậy. Nhớ đẹp quân xâm phàm, quả thật rất khó chống cực. Di Tử Bảo lấy ra bốn tờ ngân phiếu 5.000 lượng bạc, đưa Mã Siêu Hưng cười nói. Mã Nè Ca, vì ngươi mời giúp các quân đệ trong quý đường một chén rượu. Mã Siêu Hưng nói xong rồi cảm ơn thu nhận. Di Tử Bảo quỳ xuống dập đầu từ biệt Trần Cận Nam. Trần Cận Nam đưa tay đỡ lên, dỗ gia y cười nói. Hai dạng lượng bạc à, nhiều lắm, uống rượu ba năm cũng không hết đâu. Người giỏi lắm, không uống là đổ đệ của Trần Cận Nam ta. Di tiểu Bảo đứng gần y, nhìn thấy rất rõ. Thấy y hai bên tóc mai lốm đốm bạc, thần sắc rất tiều tụy. Nghĩ y bấy nhiêu năm buôn tẩu gian hồ, dầm mưa giải nắng. Bất giác trong lòng ấy nấy, nghĩ muốn tìm cái gì tặng y, nghĩ thầm. Sư phụ thì không cần tiền, châu báo thì người cũng không thích. Sư phụ gió công cao cường, cũng chẳng cần thanh kỷ thủ và tắm bảo y của mình. Đột nhiên thấy khích động nói. Sư phụ, còn có một chuyện muốn bẩm báo với lão nhân gia người. Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng biết thầy trò y có chuyện cần nói riêng với nhau, lập tức lui ra. Tiểu Bảo đưa tay vào túi áo lót, lấy ra một cái gói, mở lớp giải mịn gói bên ngoài, lấy ra một gói giải dầu, lại mở hai lớp giấy dầu để lộ ra những mảnh da dê bị cắt nát dụng trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh nói. Chúc Phụ, đại tử không có gì hiếu kính lão nhân gia người. Cái bộ gia dụng này xin người thu nhận. Trần Cận Nam vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Đi tiểu bảo lúc ấy bèn nói lai lịch của Mới Gia Dệ Dụng, Trần Cận Nam càng nghe, vẻ mặt càng trở nên trịnh trọng. Nghe nói Thái hậu, hoàng đế, Ngao Bái, Đại Lạt Ma Tây Tạng, Nico cùng vây cửu nạn, giáo chủ Thần Long giáo, toàn những nhân vật có lai lịch lớn, không ai không nghĩ tới Mới Gia Dụng này, mà trong đó lại cất giấu bí mật về long mạch và bảo tàng của người Thác Đát, quả thật là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Y hỏi kỹ tình hình đã qua, với tiểu Bảo nhất nhất kể lại, còn những chuyện như giáo chủ thần Long Giáo dạy chiêu thức bái cửu nạn làm sư phụ thì tự nhiên là bỏ qua không nhắc tới. Trần Cận Nam trầm ngâm hồi lâu, nói Cái gói này thật không phải tầm thường. Hai tài trò ta xuất đẩy quân đệ trong hội đi đạo Long Mạch của người Tác Đác lấy bảo tạc đi. Giấy của khởi nghĩa thì là tùy công muôn đời. Có điều... Có điều ta phải lập tức trở về Đài Loan... Ý kiến dương gia... Mang cái gói này trong người... Lui tới trên biển... Chỉ sợ làm mất... Bây giờ cứ cứ giữ lấy... Sau khi trở về Đài Loan... Sẽ tới Bắc Kinh gặp người... Lúc ấy sẽ cùng nhau mua đồ đại sự... Đã tốt lắm... Vậy thì mời sư phụ... Bào tới Bắc Kinh... Người yên tâm... Ta không nghỉ ngơi... Một khắc nào đâu... Từ bảo... Sư phụ ngươi suốt đời bố ba... Chỉ là để mua đồ... Hưng phục cơ nghiệp nhà Đại Minh... Nh Ba tính giật giật quên lãng Đà Minhể hoặc để thác đá là chính sự rất ổn thỏa đại nghiệp hưng phục càng lúc càng xa giờ không ngờ vô Tá Quế cuối cùng lại muốn giấy quân làm phản người lại lấy được tấm bản đồ quý báu này nó đúng là cơ trời xoay chuyển nói tới đó không kìm được dễ mặt vui mừng y vốn trầm mặt u Quốc lộ vẽ tâm sự đầy lòng lúc ấy tinh thần phấn chấn Vì tự bảo thế thế mười phần vui vẻ Trần Cận Nam lại hỏi Chất độc trong người ngươi thế nào rồi? Có giảm chút nào không? Đệ tử uống thuốc giải của Hồng Giáo Chủ Thần Lông Giáo đã trừ khử được hết Chất độc trong người rồi Thế thì hay lắm Trên hai giai ngươi là cái nặng phản thanh phục Minh Hàng dạng cân Con phải tự bảo trồng Nói xong bóp bóp giai y Vì tiểu bảo nói Dạ đệ tử làm việc bừa bãi Chuyện gì cũng không biết Lấy được mớ gia dụng này Chẳng qua cũng là may mắn thôi. Mới một lần, cũng như con làm cái, ăn hết bọn tay con lạc da. Thiên cống ăn thiên cống, biệt thập ăn biệt thập, ăn rất ngon lành. Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng nói. Ngươi về Bắc Kinh rồi, nửa đêm đóng chặt cửa phòng, từ từ đem những mảnh da dê này chấp thành bản đồ. Sau đó nhớ thật kỹ trong lòng, nhớ thật thuộc lòng. Sau khi không còn chỗ nào quên nữa, thì trộn mỡ da dê này lên, chia thành bảy tắm gói, có có nhiều nơi khác nhau. Tiểu bảo, Một người dân khí có lúc may lúc rủi, không thể mãi mãi một bùm thuận gió. Chuyện lớn thế này, chúng ta không chỉ nhờ vào dân khí được. Sư phụ nói rất đúng. Cũng giống như con làm cái cho bài cổ. Bây giờ, đã thắng được 8 gián, nhưng nếu chỉ một gián chung hết. Cái bào da dê này bị người ta cướp đi. ha Không phải là toàn quân tan dở, nhà cái trắng tay sao? Cho nên, sau khi thắng luôn 8 gián, thì không nên làm cái nữa. Trần Cận Nam nghĩ thầm, thằng nhỏ này nhiễm thoái cờ bạc tức sâu, cười khẽ nói. Người hiểu được đạo lý ấy thì tốt, chuyện đánh bạc thô trắng không hề gì. Chúng ta mua đồ đại sự, trai dục phải phớt mạng cũng là chuyện tầm thường những cái gói này thì mang thân gia tính mạng của hàng ngàn, hàng dạng dạng người trong thiên hạ. Môn ngàn lần không thể thua được. Dạ, đúng lắm, con thắng xong mang bạc về nhà, chung với cầm dương, chặt tay không đánh bạc nữa thì vĩnh viễn không có thua. Trần Tận Nam bước tới cửa sổ, ngưỡng đầu nhìn trời khẽ nói. Tiểu bảo, ta nghe được tin này, cho dù phải chết lập tức, trong lòng cũng rất vui mực. Hôm trước gặp sư phụ, thì người tinh thần sung mãn, đâu có già sợ như sắp chết như vậy. Sư phụ, người làm việc ở viên Bình Dương Phủ, trong lòng không thoải mái có đúng không? Trần Cận Nam quay người lại, trên mặt thoáng vẽ kinh ngạc, hỏi. Sao người biết? Con thấy sư phụ dường như không vui lắm. Nhưng nghĩ trên đời có chuyện gì khó hơn người cũng không coi vào đâu. Anh Hùng Hảo Hán trên giang hồ, ai cũng bùi phần kính trọng người. Con nghĩ người ngay hoàng đế cũng không sợ. Khắp dưới gầm trời này chỉ có một người trong trịnh dương phủ là có thể bắt người phải nhịn thôi. Trần Cận Nam thở dài một tiếng, qua một lúc mới nói. Dược dà, trước đây đối với ta rất có lệ số, mực phật kính trọng. À, vậy thì nhất định là cái thằng đại tới trịnh nhị công tử kia khỉnh khạng. Năm xưa quốc tính gia đổi đải với ta ơn nặng như núi Ta đã thể lấy cái chết để định đáp Đối với việc nhà họ trình Thì cúc cung tận tụy đến chết với thôi Trình vị công tử còn trẻ tuổi Cho dù có lời lẽ gì không đúng ta cũng không để bùng Thế tử của dương gia anh Minh yêu người Có điều lại là thư xuất Thư xuất là gì cho Phụ? Thư xuất là không phải do Dương Phi sinh ra À con hiểu rồi Là vợ bé của dương gia sinh ra Trần Cận Nam cảm thấy y ăn nói thô tục, nhưng nghĩ y không đọc sách, cũng không đếm xỉa gì tới, nói. Đúng vậy, năm xưa quốc tính gia qua đời, chuyện này cũng rất có liên quan. Vì thế Dương Thái Phi rất không thích thế tử, lại bảo Dương gia phế thế tử, lập nhị công tử làm thế tử. Nhị công tử hồ đồ vô dũng, lại sợ chết không được đâu, thằng đại tớ đó là một gã ngu, đồ bị thịt. Hôm trước á, y còn muốn hạn chết sư phụ lã nhân gia người nữa. Trần Cận Nam xa sầm mặt, trách. Tiểu Bảo, anh nói sạch sẽ một chút. Ngươi không phải đang chửi dương gia đó chứ. Vì Tiểu Bảo a một tiếng, đưa tay bịt miệng nói. À, đang chết. So hai vị công tử với giao thì quả thật. Nghĩ công tử không có chỗ nào mặc được anh y Chỉ là tướng mạo đoàn chính, ăn nói ngọt ngào, rất được bà nội ưa thích. Vì tử bảo vỗ đuôi một cái nói. Đúng rồi, đàn bà chẳng biết cái gì hết. Thấy cái gã mặt trắng vỗ mông ngựa thì coi là bảo bối. Trần Tận Nam không biết, y ấm chỉ A Kha, lắc lắc đầu nói. Đổi lập thế tử thì Dương Gia không chịu. rằng võ bá quan cũng đều quyền Dương Gia, nên không nên đổi lập. Vì thế hai vị công tử cố duyên là huynh để bất hòa Giữa hai mẹ con Thái Phi và Dương Gia cũng thường có tranh chấp. Thái Phi có lúc trong lòng tức giận, còn coi bọn ta tới khiến trách một trận. Các lão thái bà tuổi tác mà lớn á, là sẽ thành hộ đồ. Ê, sư phụ, chuyện nhà của Trịnh Dương gia thì cố nhiên không giải quyết được. Lại không thể đắc tội với họ. Thì cứ mặc kệ cho họ tuyết chứ cộng ai người ấy quét. Thôi, đừng có chê xương ước ngói nhà bên. Tinh mạng ta không phải của mình nữa. Mà đã sớm thuộc về quốc tính gia rồi. Người ta sống trên đời, chịu ơn thì phải báo đáp. Năm xưa quốc tính gia đối xử với ta với bậc quốc sĩ. Ta cũng phải lấy lễ quốc sĩ mà bảo đáp. Hiện nay bên cạnh dương gia nhân tại ngày càng thưa thất, tạ quyết không thể độc thiện kỳ thân bỏ y mà đi. Đại nghiệp khó khăn, chẳng qua, cũng làm được tới đâu thì làm tới đó thôi. Nói tới đó lại nảy ý thê lương. di Tiểu Bảo định nói mấy câu an ủi, nhưng nhất thời không biết nói thế nào, qua một lúc mới nói. Hôm qua bọn con giống nó định đem tỉnh các sản... Nói tới đó, dờ tay lên chém mạnh xuống. Một đao chém làm hai đoạn cũng sạch sẽ mau lẹ Nhưng mà đại ca nói đến làm vậy thì khiến sư phụ khó mà làm người Sẽ phải mang tội danh là quét chủ gì đó Là giết chủ Mà Quỳnh Đệ nói thế rất đúng Nếu các người giết trịnh công tử thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy dương gia Bạn khác xuống suối và cũng không mặt mũi nào nhìn thấy quốc tính gia Sư phụ à lúc nào người dắt con đi gặp dương thái phi của trịnh gia đi Đối phó với cái loại lão thái bà ấy thì đệ tử có mấy chiêu à Nghĩ thầm mình đã thu thập được thái hậu giả Tới mức phải khép nét dân lời Ngay hoàng thái hậu cũng đối phó được Thì một bà Dương Thái Phi nhỏ nhoi có gì đáng nói Trần Cận Nam cười khẽ một tiếng nói Nó bấy Rồi kéo tay y bước ra khỏi phòng Lúc ấy Di Tiểu Bảo từ biệt sư phụ Ngô Lục Kỳ và Mã Siêu Hưng Ngô Mã hai người đưa y ra cổng. Ngô Lục Kỳ nói. Dì Quỳnh Đệ, Tiểu A Hoàng, Sông Nhi của ngươi, ta đã kết nghĩa huynh mũi với cô ta. di Tiểu Bảo và Mã Siêu Hưng đều giật mình. Lúc quay nhìn Sông Nhi, chị thấy nàng cúi đầu, hai má đỏ bừng, dán vẻ đất thẹn thùng. di Tiểu Bảo cười nói. Ngô Đại ca thiệt biết nói đồ Không phải nói đùa, nghế mũi của ta chung can nghĩ đảm, còn hơn các bọn đàn ông. Đúng là người trong bọn chúng ta. Cà ca kính phục cô ta. Ta thấy người kết nghĩa anh em với Bách Thắng Đao Dương Hồ Nhật Chi. Kết nghĩa rất đàng hoàng. Ta thấy thế nào thì học theo thế ấy thôi. Còn vô kết nghĩa với Sông Nhi cô nương. Nhưng cô ta nói thế nào cũng không chịu. Nói là không dám giới cao. Ta là một lão ăn mày thì giới cao giới thấp cái gì? Ta không kết nghĩa không được. Cô ta chỉ còn cả ưng thuận. Mới rồi hai người các chỉ nói chuyện trong phòng. Thì ra là bạn chuyện kết nghĩa. Đúng vậy, Sông Nhi mụi tử bảo ta không được nói ra. <cười> Kết nghĩa huynh mụi, hoang minh chính đại có gì mà không nói ra được chứ. Duy Tiểu Bảo nghe y nói thế mới biết là thật. Nhìn Ngô Lục Kỳ lại nhìn qua Sông Nhi, cảm thấy rất kỳ quái. Ngô Lục Kỳ nói. Duy Quỳnh đệ, từ đây cho đi, ngươi phải đối xử tốt với nghĩa mụi ta. Nếu đắc tội với cô ta, ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Không, không vậy đâu, tướng công. Tướng công đối xử với tôi rất tốt có một vị đại ca như ngươi đứng sau lưng, thì cho dù là Ngọc Hoàng đại đế, Diêm La lão tử cũng không dám đắc tội với cô ta đâu." Ba người hô hô cười rộ, chắp tay từ biệt. Di Tiểu Bảo về tới chỗ ở, hỏi lại chuyện kết bái, Song Nhi rất xấu hổ nói: "Vị Ngô, Ngô gia kia." "Cái gì mà Ngô gia?" "Đại ca thì là đại ca, đã kết nghĩa rồi chẳng lẽ có thể không tính sao?" Dân... y nói ta không kém." Nhất định đòi kết nghĩa quên muội với ta Rồi lấy trong bọc ra khẩu súng Tây Dương kia nói y nói trong người không mang dịch gì hay Khẩu súng này là của tướng công tặng y y tặng lại cho tôi Tướng công trả lại cho người mang mà phòng thân thôi Dì tiểu Bảo xua tay lia lia nói Đó là đại ca của người tặng ngươi Tại sao lại trả cho ta Nghĩ ngô lục kỳ Hành sự ngoài sự dự liệu của người ta Bất giác tặc lưỡi khen lạ Lại nghĩ Tên y là Lục Kỳ Chẳng trách được Chẳng trách được Nhưng không biết 5 điều kỳ lạ nữa là gì Đoàn người từ từ về kinh Trên đường cửu nạn truyền cho Di Tiểu Bảo Một lộ quyền pháp Bảo y luyện tập Nhưng Di Tiểu Bảo hiếu động lười biếng Nói thế nào cũng không chịu chuyên tâm học giỏ cửa nạn bảo y diễn thử Chỉ thấy y làm đúng tư thức Nhưng nửa phần công phu chân thật Cũng không luyện được Thở dài nói Ta với người tùy có danh nghĩa là thầy trò Nhưng xem tính nết của ngươi thì quá thật Không phải là người luyện giỏ Thôi thế này Trong thiết kiếm môn ta có một công phu Thần hành bách biến Do một tan đạo nhân ân sư của ta sáng tạo ra đạt công phu khinh công đệ nhất thiên hạ. Môn khinh công này phải có nội công cao thâm lẩm căn bản, nhưng chắc ngươi cũng không lĩnh hội được. Ngươi không có tuyệt kỹ nào tùy thân, sau này gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Ta chỉ đành dạy ngươi một vài pháp môn chạy trốn mà thôi." Di Tiểu Bảo cảm mừng nói, "Dưới chân có bôi dầu, đánh nhau không phải đâu. Sư phụ dạy con pháp môn chạy trốn, nhất định là không ai đối kịp rồi." Cửu Nạn khẽ lắc đầu nói, thần hành bất biến, thế gian vô song. Năm xưa quay chấn võ lâm, hôm nay lại để ngươi dùng mà chạy trốn. Ân sư dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không chịu nhận gã đồ tôn không ra gì như ngươi đâu. Có điều ngoài nó ra, ta cũng không có bản lĩnh nào mà ngươi học được để dạy cho ngươi. Sư phụ, thu phải đồ đệ không ra gì như con. Kể như gặp rủi ro rồi, có điều đánh bạc có lúc thắng có lúc thua. Sư phụ, lần này không may mắn thu phải đồ đệ như con rồi, kể như là thu hoàn Ông trời có mắt, sẽ phù hộ cho sư phụ chờ đi là luôn tám gián, thu thêm tám đệ tử oai thiên hạ. Cửu Nạn hắc hắc cười một tiếng, dỗ dỗ dây y nói: "Cũng không nhất định võ công cao cường là người tốt đâu, người không thích học võ, đó là tính nếp trời sinh, không thể miễn cưỡng. Ngươi ngoài cái mồm mép trơn tuột thì cũng có thể tính được là đệ tử tốt của ta." Di Tiểu Bảo cả mừng, trong lòng khích động, lại muốn đem gói da dê dụng ra, đưa cho cửu nạn, nhưng lại lập tức nghĩ. Mớ da dê này, mình cũng đã cho nam sư phụ, thì không thể lại cho nữ sư phụ được. May là hai vị sư phụ đều muốn chống lại người thất tác khôi phục gian sư đại minh, bất kể đưa cho ai cũng đều như nhau. Lúc ấy, cửu nạn đem một số thân pháp bộ pháp không cần có căn bản nội công trong thần hành bách biến, nói cho Di Tiểu Bảo nghe. Nói ra cũng kỳ quái, tất cả trưởng pháp quyền pháp y chỉ học qua loa là thôi, không chịu dụng tâm luyện tập. Nhưng với pháp môn chạy trốn này lại cảm thấy rất hứng thú. Trên đường học đất say mê, lúc rảnh rỗi là luyện tập. Có lúc còn đòi từ thiên xuyên khinh công trác tuyệt, đuổi theo phía sau, mình thì luôn đông lách tây bỏ chạy. Từ thiên xuyên thấy y thân pháp kỳ diệu, vô cùng bội phục. Lúc đầu còn có mấy lần đuổi kịp. Nhân cứu nạn không ngừng truyền thụ bí quyết mới, khi vào tới địa giới trực lệ thì từ thiên xuyên nói thế nào cũng không đuổi kịp được y. Cứu nạn thấy y rất có duyên phận với khinh công thần hành bất biến, cũng rất bất ngờ nói: "Xem ra sinh ra ngươi là một con chuột hay chạy trốn." Đại tử luyện không có được thần hành bất biến, chỉ luyện được thần hành Mạc du, rốt lại cũng không phải là không luyện được gì. Y pha một chén trà mới, Bưng tới trước mặt cửu nạn nói Sư phụ Sư tổ một tan đạo nhân đã qua đời Trong thiên hạ hiện nay Thì võ công của lão nhân gia người là đệ nhất phải không? Không phải Sáu chữ thiên hạ đệ nhất võ công Làm sao dám ngông cuồng tự nhận Rồi nhìn ra cửa sổ Buồn bã nói Có một người xứng đáng gọi là Thiên hạ đệ nhất võ công Là ai sư phụ? Đệ tử nhất định phải bái kiến mới được Y... Đột nhiên, mi mắt đỏ lên, im lặng không nói gì. Di Tiểu Bảo nói, "Dị tiền bối là ai ta? Nếu sau này đệ tử có duyên gặp được, sẽ cung kính kính chung, chấp đầu với mấy cái." Cửu nạng xua xua tay, bảo y lui ra. Di Tiểu Bảo rất kinh ngạc, từ từ bước ra ngoài, nghĩ thầm. Thần sắc của sư phụ rất kỳ lạ, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất giáo công là người tình của bà sao? Cửu nạn lúc ấy trong lòng đang nghĩ tới Duyên Thừa Chí ở ngoài dạng dậm. Bà đối với Duyên Thừa Chí là qua rơi có ý, nhưng Duyên Thừa Chí tình cảm lại đặt chỗ khác. Hơn 20 năm nay chôn giấu tình cảm ấy trong lòng, lúc ấy lại bị di Tiểu Bảo khơi lên. Hôm sau di Tiểu Bảo tới phòng cửu nạn thỉnh an, thì bà đã không từ biệt mà ra đi, chỉ để lại một tờ giấy. di Tiểu Bảo cầm tới nhờ từ thiên xuyên đọc, Té đa trên giấy viết bốn chữ Hãy tự mình làm Di Tiểu Bảo băng khoăn một lúc Nghĩ thầm Hôm qua mình hỏi sư phụ ai là thiên hạ đầy nhất do công Chẳng lẽ lại đắc tội với bà sao Một hôm khi đoàn người đã tới Bắc Kinh Công chúa Kiến Ninh và Di Tiểu Bảo Cùng tới ý kiến hoàng đế Khang Hy đã nhận được tối chương, đã hạ chỉ chuẩn cho ngô ứng hùng tới kinh hoàng hôn. Lúc ấy gặp em gái và di Tiểu Bảo, trong lòng rất vui mừng. Công chúa Kiến Ninh nhảy sổ tới, ôm chầm Khang Hy, buồn tiếng khóc lớn nói. Thằng tiểu tử ngô ứng hùng hại hiếp ta. Khang Hy cười nói. Thằng tiểu tử ấy to ghen như thế, để ta đánh vào mẫu y, tại sao y lại hạ hiếp cô? Người hỏi tiểu quế tử là được. Y hạ hiếp ta, y hạ hiếp ta. Hoàng đế ca ca, ngươi không làm chủ cho ta không được đâu. Giờ khóc vừa dẫm chân lia lia, Khang Hy cười nói. Được rồi, ngừng cứ dậy phòng nghỉ ngơi đi, để ta hỏi tiểu quý tử. Công chúa Kiến Ninh đã sớm bàn bạc với Di Tiểu Bảo, sau khi gặp Khang Hy, thì tao báo việc ngô ứng hùng vô lệ thế nào. Chờ công chúa lui ra, Di Tiểu Bảo bèn kể lại tỉ Mỹ Khang Hy câu câu mày, im lặng, không nói gì, nghe đến hết, rồi nói. Tiểu quý tử, người to gan thật. N nô tài không dám. Người thông đồng với công chúa, to gan qua mặt ta. À, không có đâu, nô tài làm sao dám lừa gạt hoàng thượng. Ngô ứng ngùng vô lễ với công chúa, tự nhiên là ngươi không thể chính mắt nhìn thấy. Tại sao lại chỉ dựa vào lời lẽ của một mình công chúa, bấm báo lại với ta như thế? Vì tiểu bảo tự nhủ. Trời ơi ghê thiệt nha, tiểu hoàng đế lợi hại thiệt. Nhìn ra chỗ sơ hở bên trong. Dội quỳ xuống, dập đầu nói. Quang thượng thấy rõ dạng dậm. Ngô ngùng vô lễ với công chúa ra sao? Quả nhiên tôi tài không chính mắt nhìn thấy. Có điều lúc bấy giờ, có rất nhiều người đứng ngoài phòng công chúa. Mọi người đều chính tài nghe thấy mà. Vậy thì lại càng ẩm ý. Ngô ứng ngùng ta đã gặp hai lần. Y tinh minh tài giỏi, là một nhân tài. Y lại không còn quá trẻ. Trong phòng còn nhiều tỳ thiếp, xinh đẹp. Tại sao lại to gan làm vậy Vô lễ với công chúa. H <cười> Định nết của công chúa thế nào? Chẳng lẽ ta không biết? Nhất định của ta cãi nhau với ngô ứng hùng Rồi cắt, cắt, đúng không? Nói tới đó nhịn không được Hô hô cười rộ di tiểu bảo cũng cười Đứng lên nói Chuyện này công chúa không có tiện nói rõ Nô tài tự nhiên cũng không dám hỏi kỹ Công chúa nói thế nào thì nô tài bẩm báo lại vậy thôi Nói như vậy cũng phải Thằng tiểu tử ngô ứng hùng Phải chịu ủy khuất Người hay truyền chỉ Bảo họ chọn ngày tốt hoàng hôn ở kinh đi Sau một tháng hay trở về dân nam Hoàng hướng hoàng hôn không quan trọng Lão tiểu tử Ngô Tâm Quế kia muốn tạo phản Không thể để công chúa đi dân nam đâu Khang Hy không động thanh sắc Gật gật đầu nói Ngô Tâm Quế đúng là muốn làm phản Người thấy được gì rồi Lúc ấy Di Tiểu Bảo bèn kể lại tình hình Ngô Tâm Quế Câu kết với các bên Tây Tạng, Mông Cổ, Nước La Sát, Thần Long Giáo ra sao Khang Hy dám vẻ trình trọng Trầm ngâm không nói gì Qua một lúc rất lâu mới lên tiếng Tạc gian tạc Là câu kết bấy như ngoại diện Di Tiểu Bảo cũng cảm thấy chuyện này Mười phần bó tay Không dám lên tiếng Lại qua một lúc Khang Hy lại hỏi Vậy sao thế nào Di Tiểu Bảo nói Mình bắt được sứ giả của Dương Tử Mông Cổ Giả làm con thứ của Ngô Tam Quế Lừa y biết được chân tướng ra sao Ngô ứng hùng muốn đoạt lại hãng thiết ma Phóng quả chỗ công chúa ở kế lại gặp phải tai họa bị thiến thê thảm thế nào. Mình phải thuộc hạ cải trang làm gia tướng trong dương phủ, ghen tuông giành gái trong kỷ diện, giải giết chết hãng thiết ma đa sao. Khăn hi nghe đất châm chú, kế nói. Vậy thì tốt lắm. Ngô Tâm Quế thì ta chưa gặp qua. Ngày trước, trong cung truyền tin phụ dương qua đời, Ngô Tâm Quế mang trọng binh tới Kinh Tế Bái. Ta giống muốn gặp y một lần. Nhưng mấy vị cố mình đại thần đề phòng y mang quân vào kinh. Đột nhiên sinh biến, bác y phải dựng rạp ở ngoài thành Bắc Kinh tế bái, không cho y vào thành Bắc Kinh. Nói tới đó, y đứng lên đi qua đi lại nói. Thằng khốn ngao bái dành việc rất không sáng suốt. Nếu quả thật là lo ngô tâm quế vào kinh sinh biến, thì chỉ cần hạ chỉ bắt cha con y vào kinh tế bái. Đại quân phải đóng ngoài thành, y còn làm gì được. Nếu y không dám vào thành, thì đó là y thiếu lễ số. Không cho y trào thành, rõ ràng là nói với y. Bọn ta sợ đại quân của ngươi, sợ ngươi giàu, kinh tạo phản. Ngươi không được giàu. <cười> Đúng là bộc lộ cái yếu của mình hết sức. Ngô Tâm Quế biết triều đình, nghi kỵ y. Lại sợ y, lẽ nào lại không dám làm phản. Ý đồ làm phản của y, chỉ e đã bắt đầu từ việc đó. Chị Tiểu Bảo nghe Khang Hy phân tích như thế, trong lòng vô cùng khâm phục, nói. Lúc ấy, nếu y gặp Hoàng Thượng... Hoàng thượng chỉ điểm cho y một lượt, biết đâu sẽ y sẽ không tạo phản. Lúc ấy ta còn rất nhỏ, không biết gì quân, quốc, đại sự. Nếu gặp nhau, cũng chẳng có lời gì ghê gớm để nói với y. Y không coi ta ra gì, chỉ sợ còn làm phản mau hơn. Rồi hỏi hang tỉ mỉ về hình dung cử chỉ của Ngô Tam Quế, nói. Tấm da cọp trong thư phòng của y rốt lại ra làm sao? Di Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, bèn tả lại hình dáng tấm da cọp ấy, nói. Ôi trời, quán thương, nghe cả chuyện nhỏ như vậy cũng biết nữa hả? Khang Hy cười khẽ không nói, lại hỏi về binh mã bồ thù của Ngô Tam Quế, tính tình tài cán của những người giúp việc tả hữu và 10 đại tổng binh. Trong lúc hỏi hang, bộc lộ sự hiểu biết rất rõ ràng về tình hình của Ngô Tam Quế. Các đại tướng thủ hạ của Y, người nào tham tiền, người nào hiếu sắc, người nào dũng cảm, người nào hồ đồ, không gì không biết rõ. Di Tử Bảo vừa ngạc nhiên, vừa không phục nói. Hoàng thượng, người không đi dân nam mà sự tình trong ngoài bình Tây Dương Phủ lại biết còn nhiều hơn nô tài. Đột nhiên, sực hiểu ra, nói. À, phải rồi, hoàng thượng đã phái không ít thám tử tới công minh. Cái đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Y dốc lòng tạo phản, cho lẽ chúng ta lại không đếm sỉa gì tới. Thì quế tử, người đi chuyến này công lao rất lớn, do thám được việc ngô tâm quế câu kết cho Tây Tạng, Mông Cổ, nước La Sát. Bí mật lớn này thì bọn thám tử của ta không dò xét được, họ chỉ có thể dò thám được chuyện nhỏ, chứ không dò thám được chuyện lớn." Di tiểu bảo Toàn Thư cảm thấy lâng lâng nói, "Đây là toàn nhờ hoàng thượng hồng phúc bằng trời. Giải hạng thiếp ma dậu cung để ta được thân thẩm dân. Di tiểu bảo dân dạ, suốt lãnh 10 tên ngự tiền thì vậy, giải hạng thiếp ma tới thượng thư phòng. Khang Hi vừa gặp y, liền dùng tiếng Mông Cổ hỏi han, Hạng thiết ma nghe tiếng Mông Cổ vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy thân thiết. Nhìn thấy khí phái trong Hoàng Cung cũng không dám giấu giếm. Năm 10, 15 đều nói thật ra hết. Khang Hy hỏi liên tiếp hơn 2 giờ. Ngoài tình hình Ngô Tam Quế câu kết với Mông Cổ còn hỏi rất kỹ về binh lực bộ chúng, tiền lương vật sản, núi sông địa thế, phong thổ nhân tình của Mông Cổ cho tới dương công các kỳ Mông Cổ. Người nào tinh minh, người nào tầm thường Người nào thù quán với người nào Người nào thân thiết với người nào Di Tiểu Bảo đứng hầu một bên Nghe hai người kỳ lý Cổ lô nói chuyện không ngớt Hãng thiết ma lúc thì tỏ vẻ Vô cùng khâm phục Lúc thì tỏ vẻ vô cùng sợ sệt Sau cùng thì quỳ xuống Không ngừng dập đầu Tự hồ rất cảm tạ Khang hy sai ngự tiền thị vệ Giải y vào nhà giam Một tên tỉa thái giám bưng lên một chén sông thang, Khang Nhi đón lấy uống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 60 truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung.